Tác phẩm Hạnh phúc mong manh. Tác giả Nguyễn Quang Lập. Nhà xuất bản văn học và công ty Phương Nam Búc Ấn Hành. Người đọc Trung Nghệ. Tôi bắt đầu viết chuyện ngắn như thế nào? Hồi còn bé, tôi đã mơ trở thành nhà văn Thấy mấy đứa cùng lứa như Trần Đăng Khoa, Hoàng Hiếu Nhân thì chưa sạch mũi, đã nổi tiếng như cồn lại càng háo hức tận. Thời đó, người ta còn nao nức với văn trường, thơ phú lắm. Trẻ con đứa nào biết làm thơ viết văn đều được mọi người yêu quý ngưỡng mộ. Chẳng như bây giờ, bố mẹ thấy con cái nghiện ngập thơ ca thì lo suốt vó như lo con nghiện hút vậy. Tôi chọn thi vào Đại học bách Khoa Hà Nội vì nghĩ rằng phải đi vào công nông trường xí nghiệp. nhà máy mới hiểu biết cuộc sống một cách sâu sắc để phục vụ công việc viết văn bây giờ nghĩ lại thấy ngây ngô chứ kia đó ba mạ anh em ai cũng khen còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ chín chắn năm thứ hai bế khoa tôi viết chuyện ngắn tình hoàng Khôn. viết xong sướng mê bẩn đưa cho bạn bè đọc ai cũng khen lại càng nghi ngất tôi tung tăng đưa cho anh thái bá lợi hồi đó ở trại viết văn vân hồ một tuần sau thập thò ngoài cửa phòng, chỉ mong anh nhìn thấy và a miếng đau sôi, hay lắm, hay lắm. Ai dè tôi ngồi chờ khá lâu, mà anh vẫn không đói hoài gì. Ai nói, đông, nói tây, không hề nhắc đến cái chuyện ngắn của tôi dù chỉ một câu. Đến lúc sắp về, tôi dù sẽ hỏi, anh mới thở dài. Háng giọng ba bốn cái, khịt khịt mũi, ba bốn cái nữa, mới chịu nói, ở hà, ở hè. Cú thật, Nó là cái gì chứ không phải chuyện ngắn. Nhìn mặt tôi tím tái vì buồn thì ít xấu hổ thịt nhiều. Anh lại ở hà, ở hè, Nói là còn trẻ, lo gì, cứ cố đi. Thế nào cũng thành. Tôi lại đưa chuyện đó cho anh Xuân Đức để tránh phải đọc tác phẩm Giờ hơi của tôi. Anh là bộ quan trọng. Thò tay vào quần cãi kẻ quẹt quẹt. Nói thái bá lợi. Đã nói thì chắc đúng. Tay ấy viết chuyện ngắn bợm lắm. Tôi nhăn nhó, nói thế anh đảo chuyện ngắn, làm cái gì? Xuân Đức lắc đầu, cười khì nói, mày hỏi thế bố tao trả lời cũng chẳng được. Tôi gọi ngắn, hết chỗ nói. Đến như nhà văn Xuân Đức viết tiểu thuyết Cửa Gió, bà Thảo xảy đến một ghen. Nhà cháy không thèm cứu thứ gì, chỉ xả thân lao vào lửa ôm cho được bà Thảo. Lại không biết cách nghĩa chuyện ngắn nữa là tôi. Lúc đó tôi định nên rằng Xuân Đức muốn xấu nghề. Như đoán được ý nghĩ của tôi, anh phủ nhận ngay, nói, Tao không biết thật, nếu biết tao đã viết mẹ nó rồi, đợi đến lượt mày à. Rồi anh vừa gãy kẻ quẹt quẹt, vừa thì thầm với giọng điệu rất bí mật, nói chuyện ngắn như là một con gì đó. Thật đấy, một con gì đó rất kỳ khôi ở trong sừng văn học. Mày cứ liều mạng vào sừng tìm kiếm, thế nào có ngày cũng thấy. Chỉ mày thôi nhé, không thằng nào thấy đâu, hoặc dạ chúng có thấy cũng thấy khác mày. Mười năm sau, khi có vài chục chuyện ngắn trong tay, tôi mới hiểu cái kiểu cắt nghĩa tức cười của anh Xuân Đức thế mà hay. Nhưng lúc đó, tôi hoang mang ghê gớm. Mãi đến năm 1984, Sài ngũ về công tác tại Sở Văn hóa Thông tin Bình Trị Thiên, tôi cũng chưa dám thò bút viết chuyện nào. Ngày hai buổi nấu cơm hầu hạ thằng em ruột Nguyễn Quang Vinh viết tiểu thuyết. Không thuộc diện lời biếng nhưng có ba việc tôi cực kỳ căm thù, ấy là nấu cơm, giặt quần áo, rửa bát. Vậy mà phải cắn răng làm đủ ba việc đó cho thằng em chỉ vì nó viết tiểu thuyết. Tôi rất cú. Nhìn nó vừa viết vừa rung đùi, thỉnh thoảng châm điếu thuốc, ngửa mặt lên trời, nhà khói xa chiều tư lự lắm. Nó là cái gì? Tôi nghĩ. Học hành chẳng đến đầu đến đũa, đọc điếng chẳng bao lâm mà cứ rung đùi chơi hết căng bàn thảo này đến căng bàn thảo khác. Khốn thay viết ra là được in ngay. Đại tiếng nói Việt Nam chích đọc hết đêm này sang đêm khác. Cú quá! Tôi hỏi tại sao mày không viết chuyện ngắn. Nó không thèm ngước lên, cứ rung đùi, cắm cổ viết, trả lời nhếch gừng. Nói em không biết viết chuyện ngắn, thì viết tiểu thuyết chứ sao? Tôi ngạc nhiên quá trời, chỗ mắt nhìn nó, nói thế mày biết tiểu thuyết là gì? Nó ngước lên, ném cái nhìn khó chịu hỏi, gì ngu thế? Nói chẳng cần biết là gì, cứ viết thế thôi. À ha, nó không biết là cái gì, mà cứ viết liều lại thành, yên được ba bốn cuốn sầy cộp, Còn tôi vì không có cái máu liều lại phải thúc thủ hầu hạ nó viết văn. Không được, không chơi kiểu đó được. Cứ viết ra cái gì cũng được. Còn hơn là nấu cơm rửa bát giặt quần áo. Vậy là viết. Tôi vẽ một cái đầu để mất 6 trang giấy. Viết đi viết lại. Cái mở đầu mất vài chục trang. Hí hoáy cả tuần. Cuối cùng chuyện ngắn. Người lính hay nói chạm cũng hoàn thành. Tôi đưa cho cô Vinh xem. Nó đọc xong. Vươn vai ngáp xài. Quê hoài. Nói cũng được đấy, anh thử gửi sang sung hương xem họ có đăng không. Đối với tôi lúc đó cũng được là tuyệt vời lắm rồi. Tôi gửi đi, cũng chỉ gửi biêu điện không dám đến tòa soạn. Ba ngày sau, bỗng nhiên có điện thoại của anh Nguyễn Khoa Điểm mời sang tòa soạn. Tôi vù sang ngay. Anh Điểm thấy tôi nhếch mép cười lạnh lùng. Tim tôi quặn thắt, không biết tin lành hay dữ. Anh Điểm gọi hai cốc cà phê sữa, nói ở viết chuyện ngắn được đấy, khá là đằng khác. Tôi nghĩ ông viết văn xui khá hơn làm thơ rất nhiều. Khi đó tôi sướng muốn ngất. Được Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ khét tiếng khắp ba miền, gọi bằng ông, được anh khen, khá là đáng khác. Sướng rên, nghi ngất suốt ngày. Từ đó hạo quyết Tâm bỏ thơ ca, nghe theo anh điềm chỉ giáo viết một lèo hơn chục chuyện ngắn, chuyện nào cũng được khen he he. Nèo vào văn học của tôi là vậy. Có thể nói thế này, tôi quyết tâm viết văn chỉ vì biết căm thù nấu cơm, sửa bát, giặt quần áo. Đến nay, tôi cũng không biết chuyện ngắn là gì, nhưng vẫn tiếp tục viết. Có lẽ chuyện ngắn cũng giống như tình yêu. Chẳng ai biết tình yêu là gì, nhưng cứ yêu rồi khác biết. Yêu người này thì biết nó thế này, yêu người nọ thì biết nó thế nọ. Chẳng biết có đúng không? Chuyện xuất lại ở thung lũng Chấp Ri Buổi chiều, đáng lý thằng Trơn phải đi thăm bẫy nhím và đặt bẫy gà ri, nhưng nó không đi. Nó nằm gác chân lên cái bàn con đặt ở đầu giường đúng hơn là một tấm ván rộng tám thức. Hai tay buồn thõng xuống đất, toàn thân bất động. Như thế là nó đang buồn. Những lúc như vậy, không bao giờ tôi dại sột đến cả ghê bên nó. Nó sẵn sàng đạp tôi một cái văn tận cuối say, rồi mặc cho tôi méo báo khóc. Vẫn ở tư thế chết xả ấy, nó nằm cho đến khi cô thường đi dạy học về mới lật đật nhảy xuống kéo tay tôi nịnh. ra suối tàu nướng cá cho mà ăn, mau. Dĩ nhiên là tôi theo nó, không phải tôi thích cá nướng mà tôi khoái nó. Đối với tôi, nó là một anh hùng, nó khỏe lắm, vạm vỡ như một ông thợ sơn chàng cự phách thu nhỏ lại, chân tay đó cứng như đinh, chạm vào đâu cũng lưng tưng, chứ không mềm nhũn như tôi. Mặc dù tôi với nó bằng tuổi nhau, mới chín tuổi chứ mấy. Thằng trơn chỉ có một điểm yếu là học sốt, còn mọi chuyện khác nó đều tài giỏi hơn người. Nó thông thạo tất cả các loại bẫy thú và có thể sàng sải hàng giờ liền cho tôi nghe ưu nhược điểm của các loại bẫy đó. Nhìn một bãi phân lợn rừng, nó có thể nói chắc bắp rằng con lợn đó vừa qua đây khoảng mấy tiếng và sẽ đi về hướng nào. Nó tỏ ra thần đồng trong việc bẫy gà ri và nhím. Tất cả những đứa người chích ở đây đã mấy đời săn thú, thế mà nó là người miền xuôi. Tôi cũng vậy, tôi cũng là người miền xuôi. Chúng tôi cùng lên thung lũng chấp ri vào thời gian ác liệt của cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Cả hai chúng tôi đều là con nuôi của cô thương. Cứ biết thế đã, còn vì sao thì tôi sẽ kể tỉ mỉ ở vào khoảng giữa chuyện. Bao giờ thằng chân buồn, mặt nó cũng thảm hại như một kẻ thất cơ lỡ vận. Khi tôi chạy sọc vào nhà để nhắc nó đã đến giờ vào sừng, đã thấy mặt nó như vậy. Tôi lặng lẽ đến góc học tập của mình tìm sách đọc. tôi cúi cầm vào trang sách nhưng chẳng nhìn thấy một chữ nào. tâm trí tôi đang hướng về mấy cái bẫy nhím thằng trơn đặt chiều hôm qua ở chiếc sợi sắn tím của cụ thon. chắc chắn sẽ có con mắc bẫy vì lần này thằng trơn đã dò được vệt đi mới của lũ nhím và cam đoan với tôi chúng nó chạy đến Hà bá thiên vương cũng không thoát. chà, cái lũ nhím ấy cứ xa bẫy là cuống quít lên như rùi sa mạng nhẹ. chúng co rúm mình rồi ngay lập tức bắn toàn thân ra phía trước hàng chục cái lông nhọn hoắt vang ra rơi lả tả bẫy càng ngoặt chặt chúng càng dễ mạnh cho đến lúc trên mình chỉ còn vài chục cái lông non trắng ợt thì chúng nằm suôn sẻ như kẻ bị cảm lạnh những cái lỗ trên lồng sâu khoắm thâm tím dần rúm lại hai con mắt chúng mở to đầy kinh ngạc và khiếp sợ chúng tôi tóm cổ lôi lên chúng rễ giẫy một cách yếu ớt Đôi mắt trận ngược, tuyệt vọng rồi từ từ khép lại. Chúng nằm cứng ngắc trên tay chúng tôi, chốc chốc như sực nhớ ra đã sắp đến giờ chết. Chúng dãy được mấy cái liền, lấp ra nhanh nhúm cứ giật giật. Cô thường rất thích ăn thịt nhím. Mỗi khi chúng tôi xác được vài con chạy ù về nhà, cô hớn hở như người bắt được vàng, cười cười nói nói vui lắm. Tôi nhắm mắt tưởng tượng ra cái cảnh chiều nay đi thăm bẫy chúng số như thế nào, rồi ngồi cười một mình. Chú Dũng vừa gửi thư về. Thằng chân bật dậy nhanh như sóc, hai tay chống thẳng xuống thành giường, ngước lên nhìn tôi nói. Tôi quay lại. Thế à, lại thắng thêm một trận nữa chứ? Đúng, một F4H, một F105. Một Tuyệt, ha ha. Hai tay tôi đánh rụp xuống mặt bàn, cười khoái chí thằng chân cười theo, nhưng nhìn kỹ thì thấy có một phần mếu trong miệng cười của nó. Một lát sau, mặt nó nhăn lại, lầu bầu. chú dũng vẫn không nói chi đến chuyện súng lục à ở gì nó và tôi chỉ nhau bình thần chú dũng đã hứa vào trung tuần tháng tám này sẽ gửi theo đường bưu điện cho chúng tôi một khẩu súng lục dứa mà đã qua tháng chín vẫn chẳng thấy tăm hơi súng siếc ở đâu chú dũng dứa mặt tệ nhì mày nhì tôi than thở với nó nó lặng lẽ nhìn tôi buồn sầu đát có thể chú dũng sợ bị phê bình nên lờ tịt luôn Trẻ con không được nghịch súng, hôm qua tao nghe đài họ nói, đài nói thì chú súng phải sợ, chắc chắn là như vậy. Thằng trơn rất bênh chú súng, mặc dù rất bực mình vì chú thất hứa nhưng hệ tôi mở mồm trách chú là nó đính chính ngay, nó thương chú súng nhất trần đời. Cả cô thương nữa. Chuyện thế này, chú súng là người yêu của cô thương, mẹ nuôi của chúng tôi. Trước, hai người học cùng một trường sư phạm, mười cộng hai và yêu nhau. Ra trường, chú Dũng đi bộ đội. Cô Thương nhận lệnh lên thung lũng chấp ri, dạy cấp 1. Khi chúng tôi đã trở thành những đứa con nuôi của cô Thương, thì hai người đã yêu nhau được hai năm. Bây giờ tôi không còn nhớ dạo đó. Thời chúng tôi chín mười tuổi, tôi và thằng Trơn đã quan niệm tình yêu như thế nào. Chỉ nhớ là chúng tôi coi như đã hiểu sâu sắc và đầy đủ về chuyện đó và hồi hộp theo dõi mối tình của hai người qua các bức thư. Thằng Trơn tỏ ra bậc đàn anh. Khi giảng xài cho tôi nghe như thế nào là tình yêu, như thế nào là vợ chồng, và không phải như thế. Mày đứng cách tao một bước. Nó bắt đầu giải thích cho tôi về tình yêu. Mày phải ngoạch mặt vào tao và nhìn tao thật chăm chú. Tôi làm theo. Không hiểu nó định làm cái trò gì. Nó sửa các tư thế ở chân, tay cho tôi và sẽ lại. Bây giờ, mày nói, Lilia, anh yêu em. Nói đi. Nhưng để làm gì? Tôi ngơ ngác. Cứ nói đi. Nó chận mắt. Lilia, anh yêu em. Tôi nói và cảm thấy ngượng khủng khiếp. Nó ngoẹo đầu, đưa con tay trỏ vào miệng, thân đùng đưa. Andrei, làm sao em có thể tin điều đó là sự thật? Ha ha, mày làm cái trò gì thế? Tôi cười toán lên. Nó vẫn thật nhiên Bây giờ mày tiến lại, nắm lấy hết tay thao và đưa lên mồm. Sau đó mày phải nói nhỏ, thật nhỏ kia. Ôi, đó là tiếng gọi con tim của anh. Nào, làm đi. nhưng tại sao lại đưa tay mày lên mồm tao làm đi nó quát tôi mỉm môi tiến một bước cầm tay nó đưa lên miệng của mình chợt tôi phát hiện tay nó thơm mùi cá kho a thằng này ăn vụng cá kho của mẹ tôi kêu lên tao sẽ mách mẹ thương im đi mày ngu bỏ cha tao ăn vụng cá kho khi nào nó chống chế bằng việc quát nạt giọng đầy vẻ xọa dẫm tôi đến thinh lệ làng cầm bàn tay sặc mùi cái kho của nó đưa lên miệng mình ôi đó là tiếng gọi của con tim anh tôi thì thào nó nhoẻn miệng cười và xả vào ngực tôi nhưng vì tôi đứng thẳng quá nó thì nặng hơn và xả quá mạnh vào tôi thế là ngã chỏng khoèo cả hai đứa nó đứng dậy phùi đít quần trịnh trọng tuyên bố tình yêu là như vậy đó tao đã thấy mẹ thương và chú dũng nói với nhau như vậy tất nhiên là nó bốc phét bởi vì trước đó chúng tôi chưa hề biết chú dũng vuông tròn ra xa sao. Chỉ biết chú đang đóng quân ở cửa xanh. Chú là bộ đội pháo năm bảy ly. Đứng trong thục lũng, không thể nhìn thấy hết cửa xanh. Muốn nhìn được, phải men theo suối rock đi ngược lên đầu nguồn. Đến chân núi Chấp Ri, thì sừng lại, ở đó có một cây khổng leo rất cao, đó là chạm theo sói tiền tiêu của chúng tôi. Cứ chiều chiều, vào những ngày có nắng, chúng tôi leo lên ngọn hồng leo, ngồi phất vẹo ở Chạc Năm, ngó về cửa xanh. Cửa xanh trước mắt chúng tôi là một vệt xanh thẫm tu tủa những cọc đen mọc ngược lên chọc vào những đám mây màu cho chúng tôi ngồi đợi chú súng đánh nhau với sạc mỹ ở nơi có cái vệt xanh thẫm ấy và tranh thủ nhai luôn những quả hồng leo đầy nhựa khi nào ở trên những đám mây mồ cho ấy xuất hiện những đám mây trắng nhỏ xíu như những quả trứng gà thì chúng tôi đứng cả dậy đánh nhau to rồi có tám chiếc f4h và 16 chiếc F105. Thằng Trần bắt đầu thuyết minh, mặc dù, cũng như tôi, nó chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ thấy những đốm bông trắng nhỏ xíu và tiếng lục bục rất nhỏ, không rõ là tiếng gì. Chú Dũng đã phất cờ, nó hét lên. Hai loạt, bốn loạt cháy, một f bốn h đi toi, ngoan hô, nó sống lên. Quánh mạnh vào chú Dũng ơi, tôi bắt loa tề gọi. chú dũng ra lệnh hai khẩu pháo di chuyển sang bên trái một loạt bom chú dũng không việc gì quan hô nó vừa vỗ tay bẹp bép vừa nhổ cái hạt đầy nhựa của quả hồng leo văng cả vào mặt tôi quan hô quan hô quánh mạnh vào chú dũng ơi quánh mạnh vào chúng tôi xung cảnh hét khản tiếng sung sướng chảy nước mắt thời đó ở thung lũng chấp ri trẻ con đứa nào cũng căm thù giặc mỹ tất nhiên nhưng không có đứa nào căm thù ghê gớm như thằng trơn ở đây kỳ như không có chiến tranh thỉnh thoảng có hàng đoàn máy bay mỹ liệng qua thôi không thả bom trừ thằng trơn không có đứa nào cha mẹ bị chết vì bom đạn cả tôi cũng thế thằng trơn thì khác quê nó ở quảng thuận cách cửa xanh chín cây số một quả bom rội trúng hầm nhà nó chín người chết tám chỉ mình nó sống sót sau đó nó mới năm tuổi sau trận bom người ta chạy đến tàn tác tất cả thằng trơn đang cựa quậy dưới bụng mẹ nó người ta lôi nó lên nó ngơ ngác nhìn cha mẹ anh em nằm ngột ngang trên mặt đất không ai còn trọn vẹn mặt ai cũng nhăn nhó thâm tím thịt như rất đau đớn thấy một chân của mẹ rời ra nó chạy đến kéo cái chân rời tới gần hí hoáy lắp vào cho mẹ nhiều người trông thấy đứng ôm mặt khóc rú lên còn nó không để ý đến ai nữa nghiến răng cố lắp chân mẹ cho bằng được cho đến khi hoàn toàn bất lực nó cục đầu vào bụng mẹ òa khóc nó lăn xả vào ôm hết người này lại Lây gọi lại người kia Toàn thân dây đầy báu những người đã khuất Nó theo cô thương lên thung lũng chấp ri Và trở thành con của cô từ sau đó Lên đây Càng lớn Nó càng khao khát trở thành bộ đội Nó có một cái ba lô rách Không biết nhặt ở đâu về Được cô thương giặt thật sạch Vá lại treo ở góc khẩu tập Áo quần, giày dép Những hòn đá hình thù kỳ quái Những thanh sắt nhọn Và rất nhiều quả lũ đạn rỗng Chất đầy cứng ba lô Đó là chiếc ba lô đi đánh thẳng đế quốc Mỹ của nó Nó sắp sẵn đấy Và dì tai tôi Chú Dũng lên thăm mẹ thương Là tao xin mẹ, tao đi <cười> mày bé thế Ai ghe cho mày vào bộ đội Mẹ thương cũng không cho mày đi đâu Nó nhìn tôi, mặt nhơn nhơn Mày thì biết quái gì Đồ có nít Mà chú Dũng cũng đừng hòng lên đây Chú đang bật đánh Mỹ Tôi cãi, nó cười oang oang cái cổ giật sật mình ngu ơi là ngu bốn cái thư của chú dũng gửi cho mẹ thương đều nói sẽ có ngày anh lên thăm em đấy nhé thế rồi chú dũng lên thật chú lên vào một buổi chiều tháng tư khi chúng tôi đang ngồi vắt vẻo trên chạc năm cây hồng leo vừa nhai quả hồng leo vừa ghét toáng lên quánh mạnh vào chú dũng ơi thì chú đã có mặt ở thung lũng chấp ri trời đất ơi thật không ngờ từ đầu ngõ thằng trơn thấy thấp thoáng một chú bộ đội trong nhà Nó nhảy cẫng lên, chú Sũng, chú súng đây rồi. Chúng tôi là vào nhà, chú Sũng bước ra sang rộng tay đón chúng tôi. Thằng Trần vọt vào trước, nghe là tức nó nhảy tót lên ngực chú ôm chặt. Còn tôi chịu thiệt thòi, đành túm áo chú, lăng xăng quanh chân chú. Tao đã nói mà, thằng trơn cúi xuống nhìn tôi, chú Dũng sang rồi cũng lên đây, tao đã nói mà. Cô thường đứng nép vào thanh gỗ ô chống giàn bầu tùm tìm cười, mặt cô đỏ tươi. thỉnh thoảng cô lại sửa tóc chú dũng nhìn cô nói vui em thật may sinh đôi được hai đứa con trai thật ngoan cô lườm chú không nói gì đầu cúi cúi chú dũng lên đề cưới mẹ cháu a thằng trơn hỏi mặt nó hoàn toàn nghiêm túc chú cười vang nhà cô thương chạy tới véo vào bông nó nó bệnh nào nó bệnh nhé nó nhân sang cười mẹ không tin thì thôi chú dũng lên cưới mẹ đó chú dũng viết thư rồi Chúng ta sẽ là vợ chồng của nhau trong một thời gian không xa. Đó, đúng chưa? Ha ha ha. Tất cả cùng cười. Chỉ có cô thương là mặt đỏ rực lên. Cô phát vào môn thẳng trơn mấy phát, rồi chạy thẳng vào bếp. Nó thì thầm với chú. Mẹ cháu nhớ chú lắm. Đêm mô cũng ngồi viết thư cho chú, viết đầy cả cuốn sổ tay. Đôi khi mẹ cháu khóc, kêu tên chú nữa. Tôi mách thêm. Chú xoa đầu chúng tôi, kéo chúng tôi ngồi xuống giường từ đó cho đến túi thằng trơn lục vấn chú đủ điều toàn là chuyện chiến đấu chú kể cho chúng tôi nghe đơn vị chú đã đánh bao nhiêu trận những trận hành quân gian khổ những trận thắng giòn xã chúng tôi sướng ruột người nổi cả da gà thằng trơn toát đến góc hộp tập khệ nệ sách ba lô đi đánh thẳng tới quốc mỹ của nó đặt trước mặt nó chưa dám nói với chú dũng chuyện quan trọng số một mà nó đã dự định gần một năm nay nó lại lén nhìn cô thương Đợi cô chạy vào đun lửa, nó trộm lên bá của chú, dì tai rất lâu. Tôi thử biết nó nói chuyện gì. Chú súng cười, không nói gì. Nó ngồi bè xuống thử cười. Đến tối, cả nhà cuối quần bên đống lửa, thằng trơn nói liến thoáng, không cho ai chen vào. Bọn cháu leo lên cây hồng leo, thấy rất rõ các chú. Bọn cháu gào to, quánh mạnh vào chú súng ơi. Chú có nghe không? Không à, bọn cháu thấy máy bay cháy nữa. toàn f4h với f105 sướng lắm. trong khi thằng Trơn liếng thoáng như thế, tôi thấy chú súng và cô thương đưa mắt nhìn nhau. các đôi mắt đều cười. chú nắm tay cô, cô cúi đầu, mắt chớp chớp. lydia anh yêu em. nắm tay đưa lên mồm. andrei làm sao có thể tin điều đó là sự thật? nói thật nhỏ. ôi, đó là tiếng gọi con tim của anh. tôi lén lén nhìn hai người và so sánh các bài giảng về tình yêu của thằng Trơn. thấy sai bét cả chú dũng ra đi vào lúc 2 giờ sáng đi bộ chú cương quyết không cho thằng trơn đi mặc dù nó đã không hề chập mắt ngoắc sẵn quay ba lô lên vai lơ lơ nhìn mọi người muốn đánh thằng đế quốc mỹ và học cho giỏi học giỏi thì nhất định chú sẽ cho đi theo chú dũng khuyên răn nó nhưng cháu học giỏi rồi học kỳ một vừa rồi cháu không bị điểm hai nào nó phục phịu Chú Dũng sản xài rất lâu các lý do nó chưa thể theo chú được. Nó rú lên khóc như cha chết và níu áo chú Dũng chặt đến nỗi chú không cách gì đứng dậy được. Thôi được, cô thường nói ai nhớ gửi cho Trên một cái súng lục thật, nghe. À, đúng rồi, chú sẽ gửi cho Trên ngay lập tức một cái súng lục Chú Dũng khẳng định thêm. Biết không thể đào theo chú Dũng được thằng Trên đành buông áo miếu báo. Nhưng ai sẽ đưa lên cho cháu? chú sẽ gửi bằng bưu điện khoảng trung tuần tháng 8 là cháu sẽ có chú dũng nói xong thì bế xốc thằng chân lên ra lệnh cả nhà ta đi thôi cô thường quắc ba lô của chú dũng cả nhà theo con đường đá sỏi chạy thẳng tới chân núi chấp ri đi được một quãng rất xa đến bên này bờ suối rock thì dừng lại khi đó ở trong xóm đã nghe gà gáy le te khuya lắm rồi mà chúng tôi chẳng buồn ngủ gì cả chú dũng ôm của thư nói gì rất lâu. Tôi và thằng trơn đứng ở gốc cây trò, căng tay hết cỡ vẫn không nghe rõ. Thằng trơn bấm tôi thì thào: Lydia, anh yêu em. Chúng tôi cười khúc khích. Vào lúc thằng trơn báo tin có thư chú dũng, thì phía đỉnh chấp ri cầu vồng xuất hiện. Một chiếc cầu vồng cực lớn, màu lá mạ việt màu tím sẫm mọc từ đầu nguồn suốt róc, uốn một đường lượn tuyệt vời vươn tới đỉnh chấp ri, nền trời màu tím than. lơ thơ vài đám mây bầu cho phía đỉnh cầu vồng một đám mây hình con cá chấm rất lớn xuất hiện chỉ cách cầu vồng một can tay bao giờ có cầu vồng cũng có đám mây hình con cá chấm đầu tiên cầu vồng mới lờ mở một đường viền tím con cá chấm còn khuất sau đỉnh chớp ri chỉ nhô cái đầu đen của nó lên một chút xíu dù cầu vồng bỗng nhiên rực rỡ như một cái cầu chào hình cánh cung sáng lấp lánh đủ thứ đẹp màu thì con cá chám nổi hạt lên, nằm lặng lẽ giữa nền trời màu tím than. Phía dưới bụng nó có một vệt sáng như là một lân tinh của nước biển lấp lánh, lấp lánh. Khoảng một giờ sau, gió bắt đầu nổi lên, con cá chấm từ từ quay đầu về phía biển. cột vòng bỗng đỏ chói lạ thường, các đám mây lơ thơ quanh đó dần trụng lại thành những tảng mây lớn. Con cá chấm bắt đầu chuyển động về phía biển. Nó bơi một cách thư thả. Hờ hững với xung quanh Khi nó đã trôi cách cầu phồng quãng khá xa Thì cầu phồng dịu lại Mờ dần và tan biến Còn cá chấm trôi tận cửa xanh Nhỏ xíu như quán thay út Từ phía thung lũng gió nổi lên ầm ầm Mưa lớn Đó là chuyện xảy ra Thường xuyên ở thung lũng chấp ri vào cuối mùa hạ Thằng trơn rất khoái Cái cầu phồng và con quái chấm Rất nhiều lần Nó cầm quả thủ pháo trong tay Thực ra là một quả thủ pháo rỗng Chỉ về phía cầu phòng. Tao mà có phát tin, tao trèo lên cầu phòng. Xong, tao nhảy lên ngồi trên con cá chấm. Xong, máy bay Mỹ đi qua, tao thả quả thủ pháo xuống đầu thằng phi công. Máy bay cháy, ha <cười> ha. Xong, tao theo con cá chấm, về cửa xanh với chú Dũng. Nó nói xong, đưa lễ liếm quanh vạch môi, trông ngon lành như vừa chén xong một bữa thịt nhím xào. Nhưng bây giờ không kể chuyện cầu phòng với con cá chấm nữa. sắp mưa lớn đến nơi phải vào rừng thăm bẫy nhím ngay lập tức thằng trơn khoác tay tiến và ôm cái súng gỗ chạy lom khom tôi ôm cái túi cúi cặp người chạy theo sau chúng tôi kia người men theo suối rock rón rén bước qua từng tảng đá Năm xuống thằng trơn quát khẽ nhưng chỗ này có nước tôi ngước lên thì thào nằm xuống cả hai nằm sấp nín thở mười phút trôi qua căng thẳng nước suối chạy xóc xách chàn qua mồm chàn cả vào ngực mát rượi ta tôi cầm hòn cuội, liếc sang thằng trơn nó đang giá mắt vào một thốc túi của rừng rề trơn thằng trơn hạ lệnh chúng tôi bắt đầu dướn mình qua từng tảng đá lặng lẽ lặng lẽ Rẽ cháy tiến. chúng tôi nhảy vọt lên bờ trôi qua một đám gai lục nhùng thằng trơn chọc vuông lên cao thò tay vào túi lấy cái còi toe toe xung phong chúng tôi lao lên phía trước đầy quả cảm thằng Trơn mặt đỏ bừng giờ phút lâm trung đã tới nó rút quả thủ pháo ra ném cực mạnh hoang wow! xuống phong tôi xách quần dựa theo thằng Trơn, trận chiến đấu không có đối phương kết thúc thắng lợi khi chúng tôi đến dãy sắn tím của cụ thong có tám bẫy nhím đặt quanh dãy sắn tím của cụ thong thì sập sáu chiếc ba chiếc có nhím chúng tôi tống cổ lũ nhím tù binh vào túi lục tục ra về không đặt thêm bẫy gà gì Vì sợ mua lớn, nước suối rock sơn cao, không qua được. lội qua suối rock, tôi hỏi thằng Thật Trơn. Mẹ đưa thư chú súng cho mày đọc à. Thằng Trơn quay lại gật gật. Có, lúc chưa tao lại phật đàn. Tại sao, ba tháng rồi, chú súng vẫn không gửi thư lên. Mẹ bảo sao? Im để tao kể đã nào. Thằng Trơn nhăn nhó. Lúc đầu mẹ bảo, cũng không rõ tại sao. Có lẽ chú súng chuyển đơn vị. Tao bảo, chuyển đơn vị... thì cũng phải cười thư cho mẹ chứ. Mẹ ờ, uh, rồi nói làng sang chuyện khác. Đến xế chiều, lúc mày đi họp ban chỉ huy liên đội ấy, mẹ đi họp hội đồng về, đưa thư chú súng cho tao. Thư chú viết dài, toàn kể chuyện thắng Mỹ, chứ không nhắc chi chuyện súng siết cả. Có thể chú súng quên. Quên thế nào được, chú súng mà quên à. Nói đến đây, nó đứng lại, sáng mệt mỏi. Tôi cảm giác nó không thể bước thêm một bước nào nữa. Nó ngồi sụp xuống lăn ra vệ cỏ. Mày sách nhím về trước cho mẹ làm, tao về sau. Thôi mà, về cho rồi, sắp có mưa lớn rồi đó. Tao không về. Bỗng nhiên nó hét lên. Tôi ngồi xuống bên nó, trời đã sầm tối đám mây hình cốt cá chấm đã chui về phía cửa xanh. Thằng trơn nằm sấp, hai tay cào cào đám cỏ. Về nhà bây giờ, lại gặp thầy Hoài cho mà coi. Kệ thầy chứ. Ờ, cái thằng này. Tôi nói, tao không thích cái đồ trốn bộ đội. Thằng trơn chân... sấm dần. Nó hì một tiếng giống như lúc đúc tiếng cười lớn và thở dài. Đối với nó, ở thung lũng chấp ri này chỉ có hai loại người. Một loại người tốt, rất tốt, đó là những người đi bộ đội hoặc sẵn sàng xung phong đi bộ đội. Loại thứ hai, cực kỳ xấu, đó là những người trốn nghĩa vụ quân sự. Loại thứ nhất, rất đông, nghĩa là tất cả thung lũng chấp ri này. Loại thứ hai, chỉ mỗi thầy hoài. Thầy hoài, người thổ khanh, sẽ lớp 4C. cao lớn vạm vỡ như một đô vật thế giới trước thầy dạy ở thổ khanh dạy giỏi hẳn hoi thầy có giấy báo đi bộ đội được một ngày thì chuồn đi thanh hóa chơi với ông anh ruột người ta lên đường nhập cũ được 10 ngày thầy mới bỏ về dĩ nhiên thầy bị kỷ luật cắt sổ gạo buộc thôi dạy rồi không rõ vì sao một năm sau người ta thấy thầy về dạy học ở thung lũng chấp ri chuyện thầy trốn nghĩa vụ quân sự cả trường đều biết đứa nào cũng kết thầy Mặc dù thầy luôn luôn ngọt ngào với học trò Không bao giờ thầy của mắng ai Thằng Trơn kết thầy ra mặt Chứ bao giờ gặp thầy mà nó chào Hoặc nó cắm đầu chạy ù qua Hoặc nó vòng sang một lối khác Coi như không thấy Đôi khi bất ngờ gặp thầy sát mặt Không kịp tránh nó ngoại mặt Giống to Em dạ thư thầy Mặt nó vênh lên như mặt thằng ăn cướp Thầy Hoài không nói gì cười cười Đồng địch đi Người ta bảo số thầy là số sướng vì bao giờ cũng đồng đỉnh. Thầy Hoài vẫn đến thăm cô thương luôn luôn, ấy là chuyện thường. Hệ thầy lấp đó ở đầu cỏ, là thằng Trơn nháy tôi tích ra cửa sau, chuồn đi chơi. sau này thầy hay đến chơi vào buổi chiều, lại ngồi chơi rất lâu. Tôi và thằng Trơn sốt ruột phát điên lên, thầy vẫn cười nói như không. Thằng Trơn nằm thẳng đuột trên vệ cỏ, mắt nhắm nghiền. Nó lại buồn. Tôi bó gối ngồi cạnh, ngó về xóm thằng lành. thực ra xóm của chúng tôi không có tên nó ở góc cuối của thung lũng chấp ri đứng từ lưng trường đỉnh chấp ri nhóng cổ nhìn xuống thấy buồn cười ghê gớm nó giống cái đuôi con thằn lằn bị đứt không thể tả vào những buổi chiều sương mù từ đáy suối tróc dâng lên kéo qua xóm từng đợt các xóm xài ngoằn ngoèo ấy như đang ngúng nguẩy trên một thảm lụa xanh tôi và thằng trơn sau một cuộc hội ý chấp nhoáng quyết định Đặt cho nó cái tên chưa từng có trong lịch sử loài người. Xóm Thành Lành. sương mù đã dâng lên, kéo qua xóm. Xóm Thành Lành đang ngúng quầy. Nhà chúng tôi ở cuối xóm, tức là cô Thương đang đứng ở đầu mút đuôi Thành Lành, mãi biết nhìn về chân núi chấp ri, ngóng chúng tôi trở về. Nói rằng cô Thương là mẹ nuôi hay mẹ đích thực của thằng Trơn đều đúng cả. Bởi vì thằng Trơn còn có ai để gọi mẹ nữa đâu, ngoài cô Thương. Cô là mẹ duy nhất của nó, cô chăm sóc nó, nuôi nấng nó cho đến khi nó lớn phổng lên, trở thành một người đàn ông thực sự, cô sẽ hỏi vợ cho nó. rồi khi vợ nó đẻ ra một nhóc con, thì cô lại tiếp tục bồng bế nuôi dạy con cái của nó lên người. Xài ơi là xài, nhưng đại khái như vậy. Tôi thì khác, tuy mẹ con với cô và sự thực tôi thương cô như mẹ mình, nhưng tôi còn có mẹ ở thị trấn Ba Đồn và ba ở Hà Nội. Cơ quan ba tôi sơ tán lên chấp ri, tôi lên theo. Năm ngoái, ba tôi phải đi học chính trị 2 năm ở Hà Nội. Đáng lẽ tôi trở về thị trấn Ba Đồn. Nhưng vì quái chơi với thằng Trơn, tôi xin ba tôi ở với cô. Đợi ba tôi về, ba tôi và cô đồng ý. Thế là tôi trở thành con của mẹ thương. Vậy là tôi sướng hơn thằng Trơn, có hai mẹ. Còn thằng Trơn chỉ có hai người để bấu phiếu, mẹ thương và chú súng. Nó không thể tưởng tượng sẽ sống như thế nào khi vắng bóng mẹ. Có lẽ vì thế mà mọi nỗi vui buồn, hy vọng của nó đều có liên quan đến hai người này. Hơn một tháng nay, cô thường bỗng trở nên thất thường, biểu hiện đầu tiên là cô không kể chuyện, răng văn răng. Chú thích, tuyệt thuyết những người khốn khổ của Victor Hugo Pháp. Hết chú thích, cho chúng tôi nghe nữa. Trước đó, không bao giờ cô quên, khoảng chín giờ đêm, trời bắt đầu trở lạnh, ba mẹ con chui vào màn, thằng chân các cả hai chân lên người cô, đầu kê lên cái gối mây, vành tai lên nghe tôi nằm qua quắp ở bên trái vừa nghe vừa sờ cái cục thịt thừa ở tai cô tôi rất sợ thằng Sapha và thằng Tenadier khi nào chúng nó xuất hiện tôi đều ôm chặt lấy cô thằng trơn tỏ ra dũng cảm hơn nó hét lên vạch phải... tay con thì có chừng cái mũi nó kịt kịt giờ cô không kể nữa buổi tối cô soạn bài qua quýt rồi lên giường nằm Đôi khi cô thức rất khuya, ngồi liệm trong một góc tối, rồi cô bất thần chạy ra ngõ đứng chơ vơ trong xương đặc. Hai tay cô cào trong không khí như một người điên. Một đêm tôi bỏ dậy đi tiểu thì thấy giường vắng tanh, cô thương và thằng Trơn. Tôi lọt dò ra vườn, thấy thằng Trơn đang cắm cầm đuốc đứng ngóng ra ngõ. Mẹ đi đâu rồi mày ạ? Đi lúc nào? Tao cũng biết, tao ra đây thì không thấy nữa, tao kêu mà mày như điếc chúng tôi bổ đi tìm tìm mãi mới thấy cô ngồi bên suối rock thơ thẩn ném từng viên sỏi xuống nước nói chung cô phải lúc nào cũng vậy nhưng thỉnh thoảng cô lại làm cho chúng tôi ngơ ngác không hiểu ra làm sao có lẽ cô bắt đầu trở nên thất thường từ ngày đau ruột thừa buổi chiều cô kêu đau bụng Sau cô là hết chúng tôi chạy cuống lên tìm sầu, mới thấy một tí xíu ở đáy lọ mà ngầm trơn thằng trơn ngồi bóp bụng cho cô hỏi đi hỏi lại mẹ mẹ mẹ có muốn ị không khiến cô bực mình quát nó đừng có hỏi bậy nó im re tôi bịt mồm cười khục khục đến khoảng chín giờ tối cô ôm bụng quằn quại rên rỉ ối trời đất ơi sao thân tôi cơ cực thế này phải đưa mẹ đi chạm xá thằng trơn quyết định chúng tôi lao đi gọi người lớn chạy nhà nào cũng vắng hoe toàn thấy con nít chúng tôi vắt chân lên cổ chạy sang xóm khác lại chẳng thấy bóng ai Kỳ lạ quá, chúng tôi đập phăng hàng xào, đá luôn những con chó láo sược muốn chặn đường, cố tìm cho được một người, giá như ở thành phố, không cần, ở thị Ba Đồn thôi, thì chỉ khoảng một phút sau là mọi việc sẽ giải quyết xong xuôi. Đằng này, cái thung lũng quái quỷ này, mỗi nhà cách nhau hàng trăm mét, chưa tối đã đóng cửa, ngáy for vò, vò. Nên hơn một giờ sau chúng tôi mới biết tin này, toàn bộ người lớn đã kéo nhau đi biết tinh chào mừng chiến thắng gì đó ở đầu thung lũng. từ đây đến đó ba km thằng trơn ra lệnh mày chạy về nhà với mẹ tao đi gọi nói rồi nó phủ đi tôi lao về nhà xộc vào buồng tôi đứng cựng lại rụng sờ chân tay cô thương đã không ở nhà nữa tôi đốt đuốc chạy như điên khắp xóm lùng sục cả hai bờ suối tróc vẫn không thấy cô đâu điên ruột tôi vứt đuốc chạy về nhà vừa chạy vừa khóc đến ngõ đã thấy ba bốn người đứng lối nhú ở đó thằng trơn lao đến túm áo tôi hỏi mẹ đâu Đoàn thân tôi run bắn, miệng lắp bắp. Tao không biết. Tao về. Bốp. Nó tát tôi một cái. nảy đom đóm, Tôi ôm mặt, lăn quay xuống đất nhẹn ngào. Thôi, đừng đánh nhau. Một người túm cổ áo tôi lôi dậy. Có lẽ có người đã đưa mẹ đi chạm xá rồi. Chúng tôi. Cô nhau đến chạm xá. Quạt nhiên. Đúng. Cô Thương đã lên bạt mổ. Ngoài phòng mổ, có một người cao lớn đang hút thuốc. Đó là thầy Hoài. Chúng tôi không thèm chào thầy. Đi vòng qua... một lối hẹp đến cửa sổ bù mổ nhón chân nhìn vào cửa sổ bị chắn bởi một tấm rèm không nhìn thấy gì cả chỉ nghe tiếng lách cách vang lên đều đặn thỉnh thoảng nghe xoảng một cái cực to và tiếng người quát khẽ Từ từ, mẹ chắc đau lắm thằng trơn vẫn không thôi nhìn dán vào cửa sổ có thuốc tê tôi thì thầm chỉ như con kín cắn thôi mẹ mổ sụt thừa thằng trơn nói tao và mày cũng có sụt thừa mẹ nói vậy Tầm, mày nhỉ Thầy Hoài đến bên, hai tay đặt vào vai hai đứa. Đừng lo, mẹ sẽ khỏi. Lo gì? Thầy Trơn trả lời. Mắt vẫn dán vào cửa sổ. Các em về thấy mẹ đi vắng, chắc hoảng lắm gì? Thầy Hoài tỏ ra sờ lời, muốn bắt chuyện. Hoàng gì? Thầy Trơn vẫn đáp lại cộc lốc. Thầy Hoài quay lưng, mặt sầm sầm. Đi một quãng, thầy văng một tiếng tức tối. Nhóc con. Có thầy nhóc con ấy. Thầy Trơn ngoái cổ nói vuốt đuôi một câu. Cái mồm rộng của nó chề ra trông rất tức cười, may là thầy không nghe thấy.